Mời các bạn theo dõi tiết tiểu thuyết thất xạ tuyết sáng tác thương nguyệt người đọc thế vinh phát trên trang web thế giới audio khi xược sư cốc trong hạ chi viên tiết tử già ngẩng mặt nhìn bầu trời Phương Nam hàng lông mày thanh Tú Khẽ trao lại đã hơn 20 ngày rồi hoặc chuyển bạch sở chắc đã tới Dương Châu không biết y có tìm được sư phụ không 8 năm nay nàng chưa từng đi tìm sư phụ nữa Không biết người có còn ở xương Châu nữa không Chỉ mong tên mặt xảy đó may mắn Có thể thuận lợi tìm được liêu thanh nhiễm sư phụ của nàng Bằng không bệnh của Mạt Nhi Trên đời này tuyệt đối không còn ai trị nổi nữa Nàng thở dài một tiếng Không thể đoán nổi nét mặt của hoắc Triển Bạch sẽ thế nào Khi gã biết nàng đã gạt gã Suốt 8 năm trời nay rồi nàng lại nhìn lên trời tây vẻ lo âu càng thêm đậm nét mình giới sợ nó thế nào rồi cho dù nó đã từng gạt ta làm ta bị thương nhưng thủy chung chúng ta cũng không thể nào không lo lắng cho nó dù có lấy được long huyết châu hoàn thành mệnh lệnh lần này nhưng sau khi trở về đại quang minh cung cuộc sống của nó liệu có tốt hơn không Hay là vẫn như trước đây trở lại tu la trường Đợi chờ mệnh lệnh tiếp theo như những sát thủ khác Mình giới, mình giới, để đã quên hết thật rồi sao? Hay là vì dù có nhớ lại những hồi ức đó Cũng không có tác dụng gì Mà chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ mà thôi Ta phải làm thế nào mới có thể dẫn đệ ra khỏi nơi tối tăm đó đây? nàng đang trầm mặc nghi ngợi chợt nghe phía sau có tiếng lão sào. Đừng cử động, Tiết Tử Sa chẳng buồn quay đầu lại, chỉ khẽ mắng. Vết thương ở bụng quá sâu, còn chưa thể xuống giường. Nhưng nam tử có mái tóc màu xanh lam kia đã đến sau lưng nàng. Oa, khỏe nhanh vậy sao? Tiết Tử Sa không khỏi bật ra tiếng cười lạnh lùng, nhìn vết thương nơi bụng y. Quả nhiên khi hạ đau Các hạ đã cố ý tránh nơi có mạch máu Diệu phong sướng ngài Cược rằng ta sẽ không nhìn ngài chết sao Tài hạ có thể lập tức tự tận Để làm vơi nỗi giận Trong lòng tiết cốc chủ Diệu phong sưng đoạt đau lên Trên mặt vẫn nở một nụ cười Ôn hòa như trước Người khẽ khom lại Nhưng trước đó Xin tiết cốc chủ tranh thủ đi côn luôn, Càng sớm càng tốt Để tránh lơ sở bệnh tình của giáo phương Thiết tử giả nhất thời không biết phải nói sao Gương mặt của Diệu Phong Dường như lúc nào cũng có nụ cười ôn hòa ấy Nụ cười đó như đang phát sáng Mang theo cả sự bình yên tĩnh lặng Trong nội tâm tỏa ra Dục Xuân Phong là võ học tối cao Được ghi lại trên Thánh hỏa Lệnh Cùng với Thiết Mã Băng Hà Được coi là tâm pháp tuyệt đỉnh của hai hệ âm xương Nhưng thuật này yêu cầu người tu luyện phải có tâm địa ấm áp, bình hòa Nếu kẻ tâm niệm gian tà, tàn độc mà luyện Tất sẽ nửa đường tàu hỏa nhập ma Người này luyện dục xuân phong 20 năm Không ngờ đã có thể sung hòa một cách nhịp nhàng nội tức Và khí chất của bản thân vào như thế Nàng nhìn y với ánh mắt khó hiểu Từ nhỏ đã bị nuôi bằng độc băng tầm Mà sao vẫn can tâm tình nguyện mất mạng vì ông ta Diệu Phong mỉm cười Sao phương đối với Tài Hạ có ân tái tạo Tiết tử giá cao mày Ta không hiểu Tiết công chủ không biết đó thôi Tài Hạ vốn là người của hoàng tộc lâu lan Diệu Phong cười điềm đạm sau rồi cuộc phận suy vong bị bức phải lưu lạc trên đường gặp phải lũ phi tặc tất cả đều nhờ giáo phương mới sống được đến ngày hôm nay ô tiết tử xa lầm nhầm Ngược đầu nhìn trời cao nói như vậy giáo phương cũng đã làm chuyện tốt hay sao diệu phong cung kính xin tiết công chủ ra tay tương cứu được rồi Ta đồng ý đến côn luân chữa bệnh cho giáo vương của ngài Tiết tử giả phất tay áo Đứng lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi Từ đầu đến cuối Vẫn luôn mỉm cười ấy Sơ một ngón tay lên Nhưng ta có một điều kiện Diệu phong gật đầu Tiết công chủ cứ nói Tiết tử giả cười lạnh hỏi Ngài làm chủ được sao Tại hà có thể Diệu phong không người Lấy trong tay áo ra một vật Cung kính đưa lên Đây là thánh vật giáo phương trao cho tài hạ trước khi lên đường Giáo vương khẩu sụ Chỉ cần thiết cốc chủ xuất cứu Bất cứ yêu cầu nào cũng có thể đáp ứng Thánh hòa lệnh Thiết thực xạ vừa nhìn thấy vật đó liệt kêu lên thất thanh Lệnh phù được đúc từ huyền thiết đó cực nặng Toát lên một thứ ánh sáng lạnh léo Bên trên khắc đầy những văn tự kỳ lạ mà nàng không thể hiểu Tiết tử già cũng từng nghe người trong sang hồ nói loang thoáng về vật này Biết đây là thánh vật trí cao vô thượng của ma giáo Duy chỉ có mình giáo chủ mới được sở hữu Ồ, nàng khẽ cười Xem ra giáo phương của ngài lần này, bệnh cũng không nhẹ đâu Diệu Phong không nói gì Nàng nhận lấy thánh hòa lệnh, gật đầu với y nói Được, ngày mai ta sẽ theo ngài Đến Côn Luân Đa tạ Diệu Phong bật cười mừng sỡ Thầm thở vào nhẹ nhóm Đột nhiên cảm thấy vết thương đau nhói Đến không thể chịu đựng Khẽ xên lên một tiếng Ôm lấy bụng, loạn troạn ngã xuống Máu từ từ xỉ ra nơi kẽ tay Ôi Tiết tử giả vội lao tới cúi người đỡ lấy y, thở dài một tiếng Sống <cười> y như mình giới vậy Toàn những kẻ không cần mạng Minh giới Diệu phong thầm kinh ngạc Lại nghe nước tử kia Lầm bẩm bên tai Lần này bất luận thế nào Cũng phải mang nó ra khỏi nơi ấy Tu la trường Ám giới Bên tai liên tiếp vang lên những tiếng kêu Thảm thiết Cùng tiếng xương thịt vỡ nát những tiếng gào điên loạn trước khi sao tính mạng cho tử thần, đó là âm thanh từ xúc sinh giới bên cạnh chuyển tới. Đám người mới được đưa vào tu la trường đang tiến hành đợt đào thải tàn khốc đầu tiên ở xúc sinh giới, sinh mạng con người chẳng khác nào nhành cây ngọn cỏ. 500 đứa trẻ ở đây sẽ chết đi 8 phần 10, chỉ còn lại 100 đứa sống và được sinh tử giới tiến hành tu luyện tầng thứ hai, cuối cùng có thể ra khỏi sinh tử giới cũng không quá 50 người. Ám giới là cảnh giới cao nhất của các sát thủ trong tu la trường, vượt trên súc sinh giới và sinh tử giới, là tượng trưng của kết quả nhiều năm khổ luyện. trải qua những đợt đào thải nghiêm khắc, chỉ có rất ít sát thủ sống được để bước vào quang minh giới. những kẻ sống sót ấy Đều trở thành sát thủ tinh anh nhất Của Đại Quang Minh Cung Chẳng hạn như Hắn và Diệu Phong Ở nơi tối tăm nhất Một nam tử áo đen Đang lặng lẽ tính tọa Hai mắt nhắm nghiền Nhưng tiếng kêu la thảm thiết ấy Cơ hồ hoàn toàn không lọt vào tai đồng Hắn ngưng tụ toàn bộ tâm thần soi tâm tịnh khí Dồn hết tất cả sức mạnh Vào hai mắt đang khép chặt Hắn một mình bế quan tích tọa trong ám giới này đã hai ngày tròn, không ăn không uống, không nói một câu một chữ. Sử dụng đồng thuật xe tiêu hao tinh lực cực lớn, đối phó với nhân vật như 6 Phương lại càng không thể qua loa đại khái, tinh tọa ngưng thần ba ngày thực ra cũng vẫn chưa đủ. Đi theo 6 Phương đã mười mấy năm, hắn hiểu rất rõ con người ngồi trên ngọc tọa ấy đáng sợ thế nào. Chỉ là giờ hắn đã không còn thời gian nữa Hắn nhất định phải tranh thủ xa tay Trước khi Diệu Phong và Dược Sư Cốc trở về Bằng không Dù Diệu Phong không biết bí mật Hắn tranh đoạt Long Huyết Châu ở đó Thì cũng mang nữ nhân kia về Trị thương cho giáo phương Thương thế của giáo phương mà có thể biến chuyển Hắn sẽ không còn cơ hội để hạ thủ nữa Xong Hãy cứ nghĩ đến Dược Sư Cốc Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia đột nhiên lại hiện ra trước mắt hắn dịu dàng mà buồn bã. Minh giới, Minh giới, trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn nghe thấy có người đang thì thầm gọi, đôi tay vươn về phía hắn. Cút! Cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng nổi, cặp mắt ấy cứ nhìn mình chăm chăm. Ta không phải Minh giới. mặt vừa mở ra, tất cả ảo ảnh đều biến mất. Đồng công tử bên ngoài có người thấp giọng bộc cáo là một thuộc hạ tâm phúc của hắn trong tu la trường. Bát tuần đã hạ sơn. Bát tuấn là tổ sát thủ tuyệt đỉnh gồm 8 người, do đích thân hắn một tay huấn luyện, năng lực còn hơn cả thập nhị ngân sức. Lần này toàn bộ bát tuần đều xuất kích chỉ để chặn Diệu Phong từ dược sư cốc trở về. Dù tên tiểu tử đó võ công có cao hơn đi nữa, trong mấy ngày Cũng chẳng thể an nhiên Mà phá được vòng vây Uống hồ bên cạnh y Quán nửa là còn dẫn theo nữ nhân không biết võ công Trong dược sư cốc kia Nếu không giết chết được Diệu Phong Hắn nhắm mắt lại Trong bóng tối Lạnh lùng sẵn sò Thì cũng phải lấy được thủ cấp Của nữ đại phu kia Vâng Tên thuộc hạ dạ một tiếng Rồi quỳ xuống cáo từ Đồng Ngồi ở nơi tối tăm nhất Nhắm mắt lại lần nữa Ngưng tụ tinh thần vào giữa hai mắt Cây kim sao ót ngấm ngầm nhói đau Cặp mắt kia Lại thấp thoáng ẩn hiện Lặng lẽ nhìn hắn Minh giới, Minh giới Giọng nói đó lại cất lên Xa xa gần gần Cứ làm cháy bụng lên vô số ảo ảnh Lửa Máu trốn chạy Bóng đêm chìm ngập Cuối cùng Hắn không thể chịu được được nữa Đấm mạnh một quyền xuống nệt đá lạnh lẽo bên cạnh Toàn thân run nhẹ nhẹ Hoặc triển bạch tỉnh lại Thì mặt trời đã lên ba con xào Gã giật bắn mình Vội lật mình ngồi lên Không ngờ đang ngủ lâu như vậy Bệnh của mặt nhi Còn đang đợi thuốc về lâm an trị bệnh Vậy mà ta còn nằm đây ngủ say như chết thế này nha hoàn thân cận của Liễu Phi Phi Yên Chino Bưng bớt sáng lên Đặt mạnh cái khay xuống bàn Dường như có vẻ rất tức tối Này ăn xong rồi đi đi Thật không biết tiểu thư thấy người tốt ở điểm nào nữa Nói đến là đến Nói đi là đi Không tiền không thế Vô tỉnh vô nghĩa Vậy mà tiểu thư lại cứ nhớ mai đến người Đúng là ma xui quỷ kiến mà Hoặc triển bạch bị tiểu nha hoàn Nói cho sắc mặt càng lúc càng đỏ Càng trắng Cảm thấy cháo hạt sen trong miệng Chẳng còn mùi vị gì Ta xin lỗi Hơ, Không cần xin lỗi ta làm gì Yên Chino nhẹ một tiếng Cũng may là lần trước Đám bằng hữu đó của ngươi đến đây uống say Nói với tiểu thư chuyện của ngươi Trong 8 năm qua Thật đúng là kinh thế hai tục đấy nhé Tiểu thư nghe xong Cuối cùng cũng lạnh lòng Hạ tiên vũ Hạ triển bạch đương nhiên biết những kẻ ấy là ai Không khỏi nghiến răng kẹt kẹt Đã nói ba bốn lần rồi Không được nhắc lại chuyện năm đó Nhưng đám người lắm mồm lắm miệng ấy Vẫn không biết tốt xấu Mà toan toát đi kể với người khác Vừa hay Có một vị thương gia Tây Vực Đến đây Tây hổ thương đó Đúng là nhiều tiền đè chết được người Vừa gặp đã say mê tiểu thư Vợ y đã chết Nay muốn tục huyền kể xa cũng tốt hơn là làm thiếp cho người ta nên tiểu thư đồng ý rồi cảm nhận xong yên chino liền bỏ cá lại đó người tự ăn đi sáng nay tiểu thư phải xuất giá rồi một mình cá ngồi ngợt ra trong phòng hứng hờ ăn lấy vài miếng bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng xanh xáo chống kèn vô cùng náo nhiệt hoặc triển bạch liền đi tới cửa sổ mở ra nhìn xuống dưới chỉ thấy một đội nhạc đang dừng lại trước cửa xương hòm cấm vóc thanh thế rất lớn một người hồ tầm 40 mươi tuổi cưỡi ngựa hiên ngang dừng lại trước cửa linh lung hoa sới tóc nâu mắt xanh gương mặt sâu xia dạng sỡ nét cười sau lưng là một đội xa đồng và người hầu khiêng lễ vật pháo nổ đinh tai nhức óc thiết tưởng Đây chính là vị thương gia đến từ Tây vực Mà Yên chino Nô đã nhắc tới Dược một nữ tử thanh lâu về làm vợ Vốn chẳng phải chuyển vinh quang gì Vậy mà vị thương gia người hồ này Lại khoa trương không chút ngại ngần Chắc hẳn y Phải rất sủng ái liễu phi phi Mù tú bà Không biết đã thu bao nhiêu ngân lượng Mới chịu buông cây cây tiền này đi Vừa khóc sòng sòng Vừa đỡ liễu hoa khôi Đầu che vải đỏ sang ngoài Trước khi bước vào kiểu hoa Không biết vô tình hay cố ý Tân nương quay đầu lại Liếc qua khe hở của khăn chùm Nhìn về phía căn phòng cũ của mình Nơi ấy Một nam nhân áo trắng Đang đứng bên cửa sổ Trông như cây ngọc trước gió Tạm biệt Bạch Sao thế Thấy nhân tình cũ xuất giá Không đỡ hả Bên tay gá Chật vang lên tiếng bẫn cợt một bàn tay đặt lên vai. Ai vậy? Ai mà nhân lúc gã không chú ý, đã lặng lẽ vào phòng. hoặc Chiến Bạch kinh hãi, lập tức bắt về bên phải, vươn người chụp lấy túi gấm đặt trên đầu sườn. Mà hồn kiếm trong tay phải đã tuốt ra khỏi bao. Sững tay, đúng vào khoảnh khắc xuất kiếm, gã chợt nghe thấy đối phương kêu lên: "Ta đây mà!" Tiên Vũ Cả ngẩn người Lưỡi kiếm dừng xứng lại Thanh niên áo gấm kia Cũng giật thoát mình Vội vàng vừa lấy chiếc giá nến bạc Xơ lên trước mặt Thở hát ra một tiếng nói <cười> Ta nghe trùng xương nói Tối qua ngươi về đến sương châu Liền chui vào đây ngủ Sáng sớm nay đến xem thử Lão thất người phát bệnh gì vậy Khi định kiếm các mới thành lập Đã định ra Tứ đại xanh kiếm làm hộ pháp Về sau tăng lên thành 8 người Đều là tinh anh Trong các môn phái ở Trung Nguyên hạ tiên phũ này Chính là độc tử của trưởng môn kiếm tông hoa sơn phái Lớn hơn Hoắc triển bạch 1 tuổi Đứng hạng thứ tư Trong bát kiếm Tuy xuất thân danh môn Nhưng tính tỉnh y ngang ngạnh phong túng Bình thường Rất thích ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt Đến giờ vẫn chưa lấy vợ Lần đầu tiên ra tới nơi này cũng là soi y kéo đến xin lỗi hoặc triển bạch cười ngượng ngùng thu kiếm về bao ta căng thẳng quá hạ tiên vũ buông ra nên xuống trong mày hỏi thuốc đó năm nay xong rồi hả xong rồi hoặc triển bạch mỉm cười thở hắt ra một hơi hạ tiên vũ cũng thở hắt ra theo ai coi như xong rồi nếu còn không xong ta thấy người sẽ phát điên mất Ta thấy người sắp điên thì có Hoặc triển bạch không nhường Cả bằng hữu rượu thịt này chút nào Châm chọc lại luôn Đã đến tuổi lập nhi rồi Mà vẫn còn lông bông ở đây Nhìn lão ngu người ta có con bé rồi kìa Hai Đừng so ta với tên giả vệ phong hành ấy Hạ tiên vũ khịt khịt mũi Ta còn trẻ tuổi anh Tuấn mà Trong bát kiếm của đỉnh kiếm các Ngọc thủ công tử vệ phong hành và bạch vũ kiếm hạ tiên vũ là phong lưu nhất hai người này từ thuở thiếu niên đã song hành phiêu lãng sang hồ để lại không ít chuyện tình lãng mạn nhưng tám năm trước vệ phong hành đột nhiên thay đổi tâm tính tự nhiên biến mất trên giang hồ tạ tuyệt đã bắt bè ăn chơi nghe nói đã lấy vợ sinh con làm một người chồng người cha tốt hạ tiên vũ một mình lẻ bóng không khỏi có cảm giác cũng bực bội bị bị bỏ rơi. Từ đó đến nay vẫn luôn rất chứa tối về chuyện đó. hiếm có dịp người lại sống trở về, tối nay tụ tập một bữa đi. Y thúc hoặc Trần Bạch một quyền, mấy người chúng ta cũng cả năm không gặp nhau rồi. Bát kiếm đều là huynh đệ sống chết có nhau. Sau khi được triệu tập tới Địch Kiếm Các, đã liên thủ lập không ít đại sự. Duy trì trật tự võ lâm trung nguyên Ngăn cảt ma giáo Tây Vực Xâm nhập Lập nên công lao hát má Nhưng từ khi từ trong hoa bị xiết bát đại xanh kiếm Chỉ còn lại bảy người Không khí từ đó cũng lạnh lẽo sần Xin lỗi Ta còn có việc gấp Hoặc triển bạch đung đưa túi gấm trong tay Đã đến Dương Châu Chắc mở ra được rồi đây Gã nôn nóng cởi túi gấm xa Sau đó anh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Không có thuốc. Bên trong chỉ có một cây châm, một phong thư và một túi gấm nhỏ hơn. Châm được cài trên phong thư, cá nhận ra đây là chiếc châm ngọc tím tiết tử dạ vẫn thường cài trên tóc. Bên trong phong thư viết một hàng chữ: Ân sư Liêu Thanh Nghiễm Cổ Mộc Lan, Viện Dương Châu Tây Thành, lạc hoàn đề đệ tử từ xa bái thượng nhìn địa chỉ trên phong thư hoặc chuyển bạch kẽ trong mày nương nhân chết dịch này sẵn đi sẵn lại cả đến dương châu mới được mở túi gấm chính là để cả kịp thời đưa bức thư này cho sư phụ nàng ta thật là kỳ quái chắc lẽ bức thư này còn quan trọng hơn cả việc đưa thuốc cho mặt nhi do sự một chút cuối cùng cả cũng hạ quyết tâm nương nhân chết dịch đó đã cẩn thận sẵn sò như vậy Nhất định là có nguyên nhân Nếu không đưa thư Nói không chừng là có chuyện gì sai sót thì sao Ta đi trước một bước Gã bảo hạ tiên vũ Đợi hoàn thành chuyện ở Lâm An Rồi đến kiếm các Tìm người uống rượu sau Không đợi họ hạ trả lời Gã đã hú dài một tiếng Dẫn theo tuyết siêu Nhảy ra khỏi lầu Cổ một lan viện Nằm ở ngoại ô phía tây Được xây từ thời đường Để giữ xá lợi của cổ Phật Được đặt tên theo cây Mộc Lan Hơn trăm năm tuổi trong viện. Sau chiến tranh loạn lạc chiều trước Cổ Mộc Lan Việt Và Phật Tháp Đều bị hủy mất Nơi này biến thành điêu tàn hoang vắng Không còn tăng lỡ nào cư trú nữa Hoặc triển bạch Đứng trong khu nhà sách nát cỏ dại mọc đầy Trong lòng lấy làm ngạc nhiên Chẳng lẽ sư phụ của tiết Từ Sa? diệu thuộc quan âm liêu thanh nhiễm đã tuyệt tích sang hồ nhiều năm lại ẩn cư ở đây sau tiết lập xuân gió vẫn còn hơi lạnh gã đạp một vòng không thấy bóng người trong tự viện đang ngần ngừ thì chợt nghe tuyết siêu bay xa từ hậu viện kêu lên một tiếng gã bèn nhìn theo tiếng kêu lập tức giật mình chấn động cây mộc lan cổ thụ đã cháy đen ló ra ngoài bờ tường kia không ngờ Đang mọc lên những mầm xanh mơn mợn Là ai, ai có thể kiến cây khô sống lại như thế Gã giật thót mình Ánh mắt vượt qua bức tường kia Cách cây cổ thụ kia không xa lắm Không ngờ lại có một căn tiểu lâu gọn càng sạch sẽ Từ trong nhà Khói cơm lưng lở bay lên Là đó sao Gã không nén nổi cảm giác mừng sớ Đi tới gõ cửa Bảo chàng vào thành Mua mấy bao tả lót cho A Bảo Sao mà đi lâu vậy Bên trong vang lên tiếng oán trách của phụ nữ Cánh cửa mở ra Có phải lại lén lút đến nơi ấy rồi không Cái đồ chết to nhà chàng Xem ta Cửa vừa mở ra Thì giọng nói Lập tức tắt ngấm Nữ nhân ôm con Ngước mắt nhìn nam nhân áo trắng bên ngoài Trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên Công tử tìm ai, tưởng công nhặt ta ra ngoài rồi. Tại hà đến tìm diệu thủ Quan Âm, hoặc triển bạch hành lễ như đệ tử cung kính trả lời. Tuy vị sư phụ này của tiết tử xả trông cũng lắm cũng chỉ ngoài 30, áo trắng châm ngọc, thanh tú cao nhã, so với gã thì chỉ nhiều hơn 4-5 tuổi, nhưng bất luận thế nào, gã cũng không dám được câu bất kính ở đây chẳng có quan âm gì cả nữ tử sa sầm mặt xuống lạnh lùng rồi đóng sập cửa lại phật đường đã hủy chư thần đều bị diệt công tử tìm nhầm chỗ rồi lưu tiền bối hoặc triển bạch vội vàng đưa tay chặn cửa lại là lệnh đồ nhờ tài hạ chuyển thư cho người nữ nhân áo trắng hơi ngật ra một cây châm ngọc tím và một phong thư đã đưa tới trước mặt nàng gây ra trong xây lát cuối cùng cũng lọc tay xuống mở cửa ra lẩm bẩm nói ôi 8 năm rồi cuối cùng cũng đến hả sau khi để khoác triển bạch vào nhà nàng cầm cây châm lên xem một chút rồi khẽ lắc đầu không sai ta đã để lại thứ này cho từ xa lúc rời khỏi sườn xương cốt đến giờ Cuối cùng nó cũng chịu sụp đến Tin vật này rồi à Nàng nghiêng đầu Nhìn Hoắc triển bạch hỏi tiếp Công tử Từ dược sư cốc đến đây hả Sức khỏe từ xa có tốt không Hoắc triển bạch ngần ngử Giây lát cuối cùng quyết định nói thật Không ổn lắm Càng ngày càng sợ so lạnh Ôi Là sư phụ này không tốt Liêu thanh nhiễm cúi đầu Nhẹ nhàng vỗ nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong lòng. Từ xa mới 18 tuổi, ta đã bỏ dược sư cốc lại cho nó, nhưng cũng đã nói với nó, nếu gặp phải chuyện khó không giải quyết được, nhất định sẽ dốc hết sức giúp nó một lần. Một lần sao? Hoặc Triển Bạch có chút ngạc nhiên, liều Thành Nhiễm nhếch miệng cười, đương nhiên, chỉ một lần thôi, ta không thể để nó mượn cớ đằng nào chưa không xong thì cũng có sư phụ Được, nàng cầm cây châm ngọc lên, cười khổ nói Có điều con nhà đầu đó vừa thông minh lại vừa hiếu thắng Tám năm nay vẫn không động tới tin vật này Ta còn tưởng y thuật của nó đã đến mức tiên hạ vô song Không ngờ còn có chuyện gì làm khó nó được nữa rồi Không ngờ vẫn phải dùng đến vật này hay sao? Hoắc triển bạch đứng cạnh lắng nghe Chỉ thấy giật thót mình một cái là y si vậy. Tét từ sạ bảo gã cầm châm ngọc đến dương châu gặp liêu thanh nhiễm. Chẳng lẽ là vì liêu thanh nhiễm sao đứa trẻ cho thị nữ trông coi mở phong thư ra lẩm bẩm nói không phải nha đầu này 8 năm nay vẫn không từ bỏ quyết đòi ta hồi sinh cho người suy băng kia đấy chứ. Từ đầu ta đã bảo là không thể rồi mà. A đây nàng vừa xem thư đột nhiên sững lại, ngực đầu lên, nhìn Hoắc Chiến Bạch một cái thật nhanh. "Tiền bối, sao vậy?" Hoắc Chiến Bạch cũng thấp giọng không yên, Liêu Thành Nhiễm quay người đi vào trong. Vào ngồi xuống rồi nói chuyện.